Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải ở lại trễ Cho đến lúc về thì Đã không còn ai ở trên hành lang nữa Khi chị họ đi xuống cầu thang Thì bỗng nghe một giọng nam gọi lại Cậu ơi Chị ấy liền quay lại nhìn Thì thiệt là kỳ lạ Chẳng có ai ở đó cả Nhìn xung quanh cũng không có người nào gần đó hết Mà âm thanh chị ấy nghe Ở gần lắm Gần đến độ chắc là cách nhau vài mét thôi Chứ không thể xa hơn được Mà chị ấy kể con nghe Đó không phải là lần duy nhất chị ấy nghe Đến đầu năm lớp 11 Chị ấy lại gặp hiện tượng kỳ lạ đó một lần nữa Bác Việt Thảo có thể giải thích giúp con được không ạ Con gửi trước bác bốn chuyện này Vì thời gian con không nhiều lắm do cuối cấp rồi Khi nào có thêm thời gian Con sẽ gửi thêm cho bác vài câu chuyện nữa Mong bác và gia đình luôn có sức khỏe Có một năm mới hạnh phúc xung họp ạ. Ký tên, Trang Phạm. Khi mà con có hỏi, bác có thể giải thích con được không ạ? Cái điều này thật sự giải thích như thế nào là tùy theo cái, cái suy nghĩ của mỗi người. À, nếu nói mà cái, cái, cái, cái tiếng mà cho nó nặng nề chút, nó tùy theo cái quan điểm, tùy theo cái lập trường của mỗi một người, theo cái cách nhìn của họ và cái suy nghĩ. Tuy nhiên, cái điều này vẫn có thể giải thích được. Nếu mà giải thích về phương diện tâm linh, thì có ai đó, có ai đó đã kêu chị họ của con Và ai đó cũng có thể liên quan với cái cậu học sinh ngồi ngủ gục ở trên hành lang, là cái người có thể nhảy xuống hồ nước. Không biết là cái cậu học sinh đó, cái cậu năm sinh đó có liên quan gì đến những cái tai nạn xảy ra trước đây ở hồ nước đó hay không? Không có nghe nói tới. Cho nên, chị con có thể là người mà nghe được cái tiếng gọi của cái cậu năm sinh đó hay của một ai đó. Đó là một cách giải thích. Còn có cách giải thích khác nữa là có những người họ nghe được Cái tiếng nói ở bên tai, tiếng nói rất rõ ràng. Những cái tiếng nói đó, nó liên quan đến những sự việc đã biết. Và có đôi khi, nó lại liên quan đến những sự việc mình chưa biết tới. Hay lắm. Nếu giải thích cái này nó rất dài và rất hay, thôi xin phép cho tạm ngần ở đây. Cho tạm ngần ở đây. Vì cái lãnh vực đó nó lại liên quan đến một vấn đề khác nữa. Khi người ta có thể nghe được những cái tiếng động lạ Những cái tiếng gọi Có thể đó là người thân của mình Tiếng người thân hoặc tiếng người lạ Hoặc là Nói cái điều gì đó mà mình nghe không hiểu được Vì bằng một ngôn ngữ khác Hay nói những điều mà mình nghe được Phải nổi óc phải lo sợ Thậm chí những điều nói đó Nó xảy ra hiện thực trong tương lai Ok Thôi được tới đây thôi Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam Kỳ thứ 475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 maar tot nu toe, alicia, kan ik u